chung ba tham quét trong không trung. Tuấn nước y hòa từ phần tắm bằng ra, lăng đội vũ mặc bộ áo tươi tạ đợi chắc sở viên tắm xong, trên đầu hắn như phủ toàn bụi trắng, đó là bọt muối từ nước biển giờ đã khô lại lên bờ rồi. Lăng đội vũ thí chẩn thần thu rượu kỹ, kiếm được một chiếc xe thùng đang đỗ bên đường mà chẳng mất chút công sức nào, đôi chắc sở viên đến đây một cái ổ ẩn thân khác của hắn. Hắn gọi điện thoại đường dài cho Trần Ngọ bằng. Đáng tất y vừa rời đi, ngờ nói là đang trên đường trở lại thành phố này, hắn hứng ngụt mất một lúc. Cửa phòng tắm hé mở, chất sở viên vừa bước ra, vừa dùng chiếc khăn bông to, lau mái tóc đẹp như mây được vén qua một bên. Trên bình nàng, khoác bộ áo ngủ kiểu nhật in hoa trắng đậm xanh. Cổ đầy hở rất thấp, trông được nửa ẩn nửa hiện, thân mình thoan bảnh yêu điệu, lăng đầu vũ nốt nước bọt mỗi cách hết sức bản năng. Chắc sở viên vừa lau khô tóc Vừa đi lại chỗ bàn điện thoại Thỏ tay nhấc ống ngay. Lăng đội vũ tiên tới Chặn lên bàn tay đang cầm điện thoại của nàng Chắc sở viên lạnh lùng gần đầu hỏi Ông định làm gì đấy Hai người gần sát trong căn tức Làn hương thanh xuân quyên rũ của người con gái Làm lăng đội vũ choáng ngập Hắn cao 6 feet Chắc sở viên thân hình thoan mảnh chỉ thấp hơn hắn độ 3 inch. Trai tải gái sắc đứng bên nhau Trông thật đẹp đôi đằng trước giữa họ chỉ toàn mùi thuốc súng, lấy đâu ra ý tiếp từng chàng? Lăng độ vũ hừ nhẹ, cứng gián đáp. Cô mà nhấc điện thoại gọi cảnh sát, tôi đảm bảo chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ tôi, bọn sát thủ sẽ từ trên không nhảy dù xuống đây. Trả sở viên không hề thoáng nhượng. Ông căn cứ vào đâu? Rồi rút phát tay ra, lăng độ vũ thì cười. Căn cứ, ư, bọn chúng xác định thời gian tấn công không hề chậm chễ, đúng vào lúc các vị đang chờ lệnh khám nhà. Vừa ra tay là đã chế phục được hết thầy mọi người Chúng lấy tượng phong Nếu bảo là không có tình báo chuẩn xác Thì ai mà tin cho được Lăng độ vũ nói về chế giễu Khiến các sở viên tức giận đến tái mặt Nàng trầm rộng đáp Tôi thừa nhận hôm nay có chỗ sử xuất Nhưng hoàn toàn không có nghĩa Cảnh sát là đồng dân của bọn chúng Lăng độ vũ nhún đôi vai rộng Xã hội này Tôn sùng sự tự do cô muốn nghĩ thế nào thì tùy Nhưng không thể ép tôi thay đổi quan niệm cháu sở viên nói đó không phải là quan niệm mà là thành kiến năng độ vũ nghiêm nét mặt đám quái khách này hành động thần tốc sớm xét vũ trang tuyệt nào tôi tuy có cảnh rằng nhưng ai sáng mắt cũng nhận ra chúng là đội xung kích do Israel phái đến tình báo Israel nổi tiếng là nhạy bén trên cơ quan cảnh sát tình sự quốc tế bọn cô có tai mắt của họ cũng không lấy gì làm lạ chả sở viên khuôn mặt như phủ một làn sương lạnh cặp mắt đẹp chớn ra những tia sắc nhỏ. Lăng tuyên sinh Xin anh cẩn thận với lời nói của mình Tôi đã từng chính miệng hứa với Tổng thống Anh tập Là sẽ tìm được món quốc bảo của ý nghĩa to lớn đó trả về cho họ Bất luận ông có giờ cho gì đi nữa Cũng không thể làm tôi nửa chừng bỏ giờ được đâu Nói xong năng lại cầm điện thoại bấm số Từ ông ngay truyền tới giọng một người đàn ông Trung ước hàn đây Chác sở viên nói Chung cảnh thi tôi là chác sở viên Chúng ước hàn kêu lên Chắc chủ nhiệm cô ở đâu Chúng tôi đang huy động tất cả mọi người đi tìm cô đấy các sở viên cao hai hàng mày Nét như vẽ Tự hồ có vẻ không vui vì cái lối âm mỹ của chúng ước hàn Nàng trầm giọng nói Anh không cần hỏi vội Tình hình bây giờ ra sao rồi Chúng ước hàn sực hiểu Đềm đạm trả lời Chú mừng và bài viên cảnh sát ngầm Đều chúng ma toan trầm Cũng may là dược tính còn nhẹ Đã tỉnh lại rồi Hiện giờ đang theo dõi tiếp ở bệnh viện Chắc sở viên hỏi tiếp Vũ hung thủ thì sao? Chúng ước hàn có vẻ lung túng, y thở dài Bọn họ đều là nhất lưu hảo thủ Ngoài hai cái lỗ lớn bị phá bằng tạc đạn trong nhà Thì chúng tôi không tìm thấy gì hết nữa Theo nhận định của chuyên gia về vũ khí Loại thuốc nổ đó là thứ hàng hóa rất phổ biến trên thế giới Hoàn toàn không lần ra được manh mối nào Bây giờ vẫn đang tiến hành điều tra Nhưng tôi nghĩ chắc cũng chẳng thu được kết quả gì Chắc sở viên hỏi Điều tra đến đâu rồi? nhạng Trung Quốc Hàn lại trở nên mất kiểm thế. Đàm Thiên gia, Đàm Thần, do khuyến cơ quan cử đến quản nhiên là lợi hại, đã tìm thấy trong thư phòng của Lăng Đậu Vũ một ngăn kín, cô tự đoán xem đó là cái gì. Rồi y tuôn ra tên của hàng loạt các loại vũ khí súng ống. Các sở viên nhướng mày, đứng trên lộ hành tung của tôi, đợi tôi liên lạc lại. Đoạn các máy, sang bình sang phía Lăng Đậu Vũ lăng độ vũ nhìn vẻ kêu diễm của trách sở viên, thấy cặp mắt đẹp của nàng không ngừng chiếu ra những tia dị thường, hắn thầm kêu khổ, chẳng biết lần này nàng sẽ dở ra con bài lợi hại thế nào đây. Trách sở viên nhâm mặt, chắp tay ra sau lưng, ấn bụng ngực hấp dẫn lên, thông thả đi lại trước mặt lăng độ vũ. lăng độ vũ hàm răng gứa ngáy mà không thể tóm lấy nàng. Trách sở viên ngừng bước, duyên dáng mỉm cười với lăng độ vũ. trong nhà lăng đinh sinh tàng chứa nhiều thứ phong phú. Tiên sinh lại là chuyên gia lắp đặt điện tử sóng dài Vì vậy tôi đã đặc biệt Mời tới đây một chuyên gia điện tử nước ngoài Quả nhân rất có thu hoạch Trong thu phòng tại căn hộ của ông Chúng tôi đã phát hiện ra Một ngăn kín bên trong đặt thiết bị Chống gỗ rất tinh xảo, Có thể qua mắt được các khí cụ do tìm kiếm lại Thật khiến người ta bội phục Lăng đội vũ thở dài, Đi lại sofa ngồi xuống Xung ống đạn dược trong ngăn tủ bí mật của hắn Chẳng cần nói cũng biết là đã rơi hết vào tay cảnh sát rồi Ở cái thành phố không cho phép tàng trữ vũ khí này, tội danh của hắn quả không nhẽ. Các sở viên thật ghé gớm, vừa xuất kích là đã nhắm ngay vào chỗ yếu hại của hắn. Các sở viên đến sau lưng gáy, chúng tay lên thành ghé vào tay Lăng Độ Vũ. "Lăng tiên sinh, liệu có mong muốn hợp tác với chúng tôi không nhỉ?" Nàng nói bằng một giọng mê đắm đáng tiếc, Lăng Độ Vũ chẳng còn tâm tình nào mà thưởng thức. Hắn cười khổ. Tôi từ xưa đến này vẫn là một công dân tốt, thích nhất là được hợp tác với cảnh sát. Chắc tử thư nói vậy là có ý gì? Chắc sở viên lạnh lùng đáp. Tôi quên nói với ông, tôi là viên chức, tra án chuyên nghiệp đã được huấn luyện một cách bài bản. Vì vậy, buổi trưa hôm nay, vừa rời phi trường, tôi đã lập tức đến hiện trường nghiên cứu tường tận và phát hiện thấy một việc rất nhỏ, rất kỳ quái. Mong rằng ông, người công dân tốt luôn biết hợp tác, có thể giải đáp cho. Lăng Đội Vũ nhã nhặn đáp bản nhân xin được rửa tay lắng nghe, Thất sở viên nói ở năm đầu ngón tay bên phải của tạ giáo sư có dính một ít giấy màu xanh lam mà căn cứ theo hình dạng bàn tay của ông ấy lúc chết nhất định là đang nắm chặt một vật gì đó trông giống như một cuốn sách không biết tôi nói có đúng không lăng độ vũ đáp trả trùng nhậm thông minh tinh tế có gì giống được cô nhỉ đó là một cuốn sổ tay tôi lấy đi rồi hắn đã rơi vào thế hạ phong bị tấn công khắp mọi chỗ nếu lập tức đào tàu thì cuộc đời này đi đâu cũng gặp người săn đuổi lùng bắt. cho sở viên chấn động tinh thần, đôi mắt đẹp chăm chú đợi lăng độ vũ tự giác cung khai. lăng độ vũ hỏi: giả sử tôi giao quyền sổ đó ra thì tôi được lợi gì? hai người bắt đầu bước vào giai đoạn mặc cả. cho sở viên miền cười dào hoạt. nếu ông có thể giúp chúng tôi tìm ra ảo thạch, tôi đảm bảo sẽ không khởi thú ông tội danh tàng trữ vũ khí. lăng độ vũ nổi giận. Ảo thạch là cái kỳ gì Tôi nghe nói về nó lần đầu tiên Chính là từ miệng cô đấy Bảo tôi làm sao giúp cô tìm ra được đây Chắc sở viên trầm sắc mặt đó là chuyện của ngài Trước hết nãy giao quyền sổ ra đây Lăng đội vũ còn tức giận trương nguy Lúc cùng cô bỏ nhà chạy trốn Tôi đã phát động cơ quan phá hủy Quyền sổ ấy giờ này Chắc chỉ còn là một đúng cho tàn Chắc sở viên giật mình vội hỏi Ông có xem qua nội dung không Năng đầu vũ trông thấy về gấp gáp của nàng Trong lòng dịu đi thong thả đáp Tôi mới xem được một nửa Các vị đã kéo đến làm ồn lên Ngắt quãng hứng thú của tôi Đều tôi biết với điều cô biết cũng như nhau cả thôi Đét mặt chắc giở viên không dấu nổi về thất vọng Vậy một nửa ấy nội dung là gì Năng đầu vũ thấy nàng không lôi tội danh Thằng chữ vũ khí giao y hiếp nữa Trong lòng thư tái hơn một chút hắn đáp Tôi có thể thuật lại hết với cô Nhưng thì em điều đó cũng không giúp được gì nhiều. Lúc ấy tôi tiện tay lật dở, chỉ nhớ kỹ nhất là hai trang cuối cùng đã bị xé mất rồi. cho sở viên hỏi, lẽ nào còn có người vào nhà trước cả ông? Lăng đầu vũ đáp, manh mối duy nhất nhận nay là chân ngọ bằng, có thầy y biết chút gì đó. cho sở viên nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa đến 9 giờ, bắt đầu giờ làm việc của các kháng hàng không. Nàng mở những trang vàng trong cuốn danh bạ, hỏi liên tiếp mấy công ty, đều không tìm thấy tên Trần Ngọ Bằng. Mãi đến hãng thứ bảy, một nữ nhân viên ở đó lập tức báo. Trần Ngọ Bằng chân sinh, ngồi trên chuyến bay số 708, hạ cánh lúc 3 giờ chiều nay. Cho sở viên và lăng độ vũ cũng gây ra. Cho sở viên hỏi. Tiểu tư, tại sao cô không cần trao danh sách hành khách, đã biết ông ta ngồi trên chuyến bay nào? Nữ nhân viên đáp. Vì cô là người thứ tư hỏi chuyến bay và dở bay của Trần Tôn Sinh. Chắc sở viên nói. Tôi là viên chức cảnh sát. Mong cô có thể kể về tình hình ba người kia cho tôi không? Nữ nhân viên ấp ứng. Cái này... Chắc sở viên lấy giọng quyền uy. Cú điện thoại thứ nhất dùng ngôn ngữ gì? Nữ nhân viên do dự một lát, rồi nói vẻ như khuất phục. Ba cú điện thoại, hai tiếng Anh, một tiếng Nhật. Nội dung đều là câu ấy thôi. Có điều gì... Chắc sở viên hỏi "Có điều cái gì?" Nữ nhân viên vẫn còn chú trừ Người đầu tiên nói tiếng Anh với ngữ điệu rất lạ, gần như là thần trí không bình thường. Tôi báo số chuyến bay và giờ bay cho xong, ông ta không ngừng lẩm bẩm. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Tôi hơi hoảng nên cúp máy luôn. Chất sở viên sững sờ rồi hỏi, "Cô họ gì?" Nữ nhân viên đáp, "Tôi họ Mã." Chất sở viên nói cảm ơn rồi các máy. Lăng Đầu Vũ nhìn nàng, Lưu Bốn thừa ơ với mọi chuyện, nhưng lúc này trong mắt hắn lộ ra vẻ quan tâm, vừa rồi hắn không nghe được nội dung cuộc điện đàm của nàng. Chát Sở Biên lại nhấc ống nghe lên, vừa bấm xuống quả trung tần đi, vừa nói với Lăng Đậu Vũ. "Lăng tiên sinh, có hứng thú ra phi trường không?" 2 giờ 45 phút chiều, vầng mặt trời mùa thu đang ngả dần về hướng tây, cao xanh mây trắng bồng bềnh, thời tiết rất đẹp. qua tầng kinh lớn ngăn cách với phòng chờ. Lăng độ vũ, do anh cặp mắt sáng chăm chú nhìn lối lên xuống máy bay cho thẳng ra biển, con đường trắng dưới ánh nắng lấp lóa trong rất trói mắt. Hắn cũng liên tục quan sát động tính bốn bề, nhưng địch nhân, ngụy trang rất khéo, không thể nhận ra dù chỉ một người có dáng điệu khả nghi. Đằng ra mấy viên cảnh sát mặc thường phục đang chạy lại phía hắn. Đó chính là cái mà các sở viên gọi là bảo vệ, chứ không phải là lợi dụng hắn để dụ địch. Trên bình hắn còn bị gắn máy nghe lén, nỗi ấm ức trong lòng thì chẳng cần nói cũng biết. Trong đại sảnh lượng lớn của phi trường, ánh đèn flash, máy ảnh chen lẫn với những tiếng cười vui, náo nhật. Có mấy đoàn lữ hành người Nhật đang sắp xếp để chụp tấm ảnh chung. Bây giờ mới có ai nói với hắn, cả đoàn đó đều là người do tên chùm Nhật Bản, Taji Masamu phải đến. Hắn cũng chẳng lấy làm lạ, Taji thừa sức nhúng tay vào vụ này. Bà cú điện thoại gọi đến hãng hàng không trước tách sở viên, một là đặc vụ của Israel, một là người của Tazi Masamu, và một người nữa nhất định là M. Lăng đội vũ cười thầm, mà cây y là ai? Mà cây y có cái lưỡi tầm xét gì? Xem ra hôm nay cũng sẽ bại dưới tay tách sở viên. Lúc này, nàng đang đứng ngoài đường chờ, máy bay dừng rồi, chân gọi bằng sẽ là hành khách được sắp xếp để xuống sân bay đầu tiên. Đúng lúc đó các chủ nhiệm, cùng các cảnh sát đặc biệt đầy kinh nghiệm sẽ xuất hiện Đón Trần Ngọ Bằng lên một cấu xe lắp kính chống đạn do phòng VIP điều tới Với sự hộ tống của hai xe cảnh sát, 6 xe mô tô rời khỏi phi trường Chỉ thiếu thảm đỏ và đội nghi trưởng là cuộc tiếp thúc này chẳng kém gì nguyên thủ quốc gia chúng máy bay chuyến số 708 lượn một nét cong tuyệt đẹp trên không trung Thông thả bay gần đến khoảng trống đầu đường băng từ từ hạ xuống Chúng như một cảnh quay chậm trong phim lúc ấy lăng đầu vũ tâm trạng còn rất thư thái nhưng chỉ thoáng sau hắn biến hẳn sắc mặt một dự cảm nguy hiểm trào lên mạnh mẽ trong óc đây là lần thứ hai trong vòng một ngày lần đầu tiên là lúc hai giờ sáng trong trạng thái nhập thiền thai tức ở phòng đọc sách bây giờ là lần thứ hai hắn cảm thấy một mối nguy đang đến gần nhưng không xác định nổi đó là gì đường băng ngoài phi trường vẫn trải dài yên ả trong ánh nắng dịu dàng Chiếc puli dưới máy bay thỏ ra giống như con chim ưng xòe cánh thấp dần xuống đường băng. Tất cả đều bình thường, nhưng lăng đổ vũ chân tay giá bút một cảm giác ớn lạnh lên vào tận xương sống. Hắn bút một tội ác kinh trên động địa sắp xảy ra. các sở viên và mấy tay cảnh sát đặc biệt của dân bay với đầy đủ vũ trang vẫn đứng ở đầu toa tòa nhà phi trường gần đường băng theo dõi chiếc jumbo jet 747 đang hạ xuống đằng kia. Trên máy bay, có vị khách quý trần ngọ bằng mà họ đang trông đợi, ý có thể là manh bối phá án duy nhất. Đại vụ tiến điện trong tay nàng vọng ra đoàn đối thoại giữa tháp chỉ huy và cơ trưởng chuyến bay. Cơ trưởng nói, Tất cả đều thuận lợi, phù Linh đã ra, bắt đầu giảm tốc và hạ cánh, xin thông báo tình hình trên đường băng, over. Tháp chỉ huy, tình hình đường băng bình thường có thể hạ cánh, over. Tiếp theo đó là 3-4 giây im lặng. Máy bay hạ thẳng xuống đường băng, các sở viên thở nhẹ một hơi, diễn biến của sự việc có lẽ sẽ bước sang một giai đoạn khác. Đúng vào lúc tất cả, đang tiến hành thuận lợi, đầu máy bay bỗng chúc xuống đằng trước một cách kỳ dị, từ góc nghiêng tầm 150 trở biến thành một góc 750 chọc xuống đường băng. các sở viên thật tái mát mặt, tim đập như điên cuồng, mấy người bên cạnh nàng cũng chạy ào hết cả lên. Đại vô tuyến điện vọng ra tiếng gào từ tháp chỉ huy. 708, xảy ra chuyện gì vậy? Một giọng âm trầm cất lên, vẫn là giọng câu trưởng nhưng đã đổi khách rất dị thường. "Không ai có thể hủy diệt được ta, chờ khi ta đủ sức mạnh, ta nhất định sẽ quay lại." Tiếp theo đó là một tràng cười cuồng loạn, át đi tiếng gọi qua tháp chỉ huy, tiếng chân cãi và la hét từ phòng điều phối bay. Máy bay gần như chúi xuống đường băng theo chiều thẳng đứng. Trong phòng chờ, lăng đạo quân trợn to mắt, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Máy bay đâm xuống, đâm Chỉ nháy mắt, nó lật ngang trên đường băng, nổ tung. Lăng đội vũ nhảy bật lên, hét như muốn vỡ tìm. Không! Cả chiếc jumbo Z747 tan rã trong ngọn lửa như một món đồ chơi, khói đặc và những mảnh vỡ bắn vọt lên khoảng không suốt mấy dặm vuông của đường băng. Mảnh vỡ với súng lực vô cùng lớn, nhảy đom đom ra khắp phía. Rồi lại nổ tung một lần nữa, lửa bốc nguồn ngột, ngột. Tính ngăn trước mặt lăng đội vũ bị ép vỡ buồn, Không khí nghẹt lại, thật quá khủng khiếp. Xa đến quả phi trường, bỗng nhiên lặng ngắt, dư chấn của vụn đồ khiến nền móng rung chuyển. Nhưng lần đó là tiếng la hét, có người quỵ xuống, có người la bù đến cửa ra của đại sảnh. Hắn ngăn người nhao nhao hỗn loạn, lăng độ vũ, hai mắt bùng cháy. Hắn không tin nổi tất cả những gì đã xảy ra, thế nhưng đó lại là sự thật. Ảo thạch là cái gì? Sức mạnh nào đã hủy diệt chiếc máy bay? Sẽ cứu hòa huống còi lên khắp bốn phi trường. Còn tác dụng gì nữa chứ Tình cảnh này mà tìm được một tí thể nguyên vẹn Cũng có thể coi là kỳ tích rồi Mô giác một bộ mô sát hèn hạ Chỉ thoáng chốc Lăng độ vũ đã lấy lại được bình tĩnh Công phu tinh tu nhiều năm và kinh nghiệm Vào sống ra chết đã giúp hắn luyện thần kinh cứng rắn như thép mỗi lúc đối mặt với nguy hiểm Trần Ngọ Bằng chết rồi Hắn, Lăng độ vũ Là người đầu tiên bước vào hiện trường hung án của tạ giáo sư Vì vậy trong mặt tất cả những kẻ đang tranh đoạt ảo thạch Hắn sẽ trở thành mục tiêu duy nhất Hắn nhất định phải đi Qua khoe mắt Hắn liếc thấy từ bốn phía có người đang lại gần Lăng đầu vũ hét thật to Tân dùng lúc này để phát thiết hết những phẫn hận trong lòng Thân hình vụt nuôi lại đằng sau Lấn vào dòng người hoảng loạn Tình hình trong đại sảnh thật khủng khiếp. Mười mấy giây sau vũ đầu máy bay ngay tận thấy hình như đã ập đến nơi đây Phụ nữ, đàn ông, người già trẻ nhỏ Ai nánh ngã nghiêng, lao đảo Là la hết thấu trời Lúc này là lúc hỗn loạn nhất ở phi trường, mấy nghìn người tranh trúc. Kính ngăn ở đại sảnh bị vỡ vì dư chấn của vụ nổ, gây nên một sự khủng hoảng quá lớn. Nỗi sợ hãi mau chóng lây lan, mọi người không cần hỏi rõ lý do, tranh cốp chân nhau khỏi tất cả các cửa ra. bốn phiên tương xanh kế hoạ hú hét đinh tai nhức óc, càng làm công chúng thêm sợ hãi. Làng độ vũ lẫn vào đám đông, việc chạy trốn càng thuận tiện hàng nghìn người, người trôi sụt dồn trước ép sau như sóng không nhận đâu ra là người mình đâu là kẻ thù nữa thế lực của lăng độ vũ vượt xa mọi người hắn không bình thấp xuống lăn đi giữa đám đông hướng về một cửa ngách đã xác định trước còn cách cửa ngách chừng 10 mã địch nhân xuất hiện một gã đàn ông thân hình cao lớn thô bạo len qua dòng người đi ngược lại lăng độ vũ nhìn thấy ngay trên tay gã đang lăm lăm một khẩu súng lục đen ngỏm hắn vội thều xin lỗi rồi dùng vai hít người lạ phía trước bị hắn đẩy lão đảo ngã rụt ngay vào gã đàn ông cầm súng. gã đàn ông hét lên, mở tay hất người nọ ra, tay còn lại vung súng lên, đang định bắn, ai ngờ lăng đậu vũ không lùi mà tiến áp sát sau lưng người vừa bị ngã nọ hất đi, rồi sưng bật lại. gã đàn ông bị chấn mất tầm nhìn, không trông thấy lăng đậu vũ đang lao đến phía mình. lúc đẩy được người kia ra, thì lăng đậu vũ đã xuất hiện cách hắn chỉ độ ba thước. gã lập tức hạ khẩu súng đang giơ cao xuống nâng lên ngang tầm ngắm bắn có điều chậm quá mất rồi. Quán ngoại quốc cầm súng dù đã được huấn luyện và cũng là một cao thủ tấn công nhưng diễn biến ngoài tiên liệu hơn nữa lăng độ vũ còn là một nhân vật tuyệt xuất trong các cao thủ. Gã đang định bóp cò lăng độ vũ đã vung hai tay một bên một dưới kẹp cứng lấy tay phải đang cầm súng của gã hắn đứt lên thảm thiết súng rời tay rơi xuống đùng bùng bị lăng độ vũ dùng đầu gối húc đau nhói lên gã gập đôi người xuống. Bên cổ lại bị chặt một nhát, mắt tối rầm, ngã vật ra đất. Lăng độ vũ giải quyết xong đối thủ, không dám rình rằng vội vàng chân qua cửa ngách, đám đông như nước thủy trầu cũng len lòi bên cạnh hắn để ra khỏi sảnh. Lăng độ vũ lọt vào con đường bên phải, chỉ mong rời khỏi phi trường thật nhanh, hành vốn muốn lại bãi đôi xe kiếm một chiếc, nhưng thấy thì quá nguy hiểm. Tiếng quả cứu hỏa truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhắc mọi người nhớ đến tấm thảm kịch vừa xảy ra. Lăng đổ vũ vừa đi, vừa cởi bỏ chiếc áo khoác màu vàng đang mặc trên mình, lộn trái quay mặt màu xanh hướng về phía ngoài, rồi móc trong túi một bộ dâu dán lên, thêm bộ thêm một đôi kính cận thị, tức thời vẻ ngoài đổi khác, trông đứng đắn như một học giả nguy hiểm đầy dãy, một cánh phải thi triển phương pháp giải cứu toàn diện. Chương bốn, ma lực của áo thạch. hắn chú ý chọn chỗ đông đúc để đi, cảnh tượng quả thực vô cùng hoang loạn sau khi đã khỏi phi trường, hắn dễ vào những phố lớn nhiều người qua lại, vẫn chưa gặp phải địch nhân ngăn cản. hắn gọi một chiếc xe ôm, nửa tiếng sau thì về đến cao ốc trung tâm thành phố. khu này là khu vực thương mại, trên đường nhiều khách bộ hành, ai nấy đều vội vã những công việc chuyện riêng. vụ tai nạn hàng không khủng thút vừa rồi, cơn mưa đã xảy ra ở một tinh cầu nào khác, không hề ảnh hưởng gì đến nơi đây. lăng đậu vũ đây cửa cao ốc, xem ra cũng chẳng biết nên đi đến đâu nữa. Hắn thầm nghĩ, mỗi tháng chi phí quản lý đất đỏ phải nộp, không hiểu là để làm gì. Căn hộ tạm thời của hắn nằm trên tầng thứ 18, tầng cao nhất. Hắn bước vào thang máy, ấn số 18, thang máy đóng lại, tô từ đi lên. Lòng dạ hắn dối bời, việc gấp, cần phải làm trước hết, là mở máy tính xem kỹ càng một lượt, từ đầu đến cuối, cuốn nhật ký của tạ giáo sư, đó là manh mối duy nhất hiện nay. Đèn hiệu thang máy nhảy đến số 18, cửa mở ra, lăng đầu vũ đứng im không đốc nhích bị ít nhất có ba khẩu súng đang trở vào hắn Nòng súng gắn bộ giảm thanh Từ bàn tay cầm súng rất vững Đến tinh thần đồn lộ trên nét mặt cho thấy Bọn họ đều là nhất lưu hạo thủ Còn cho đến lúc phải mạo hiểm gã đàn ông đứng phía bên trái Hoài bằng tiếng Anh Lăng tiên sinh tốt cả chứ Vừa gai giọng Lăng đội vũ biết ngay gã là người Nhật Họ đều đeo kính đen Khiến người ta khó nhận ra quốc tịch Lăng Đô vũ mỉm cười Tôi chẳng thấy có tốt nào tốt cả Gã đàn ông nét mặt vô cảm Không tỏ vẻ gì Muốn thưởng thức câu nói đùa của lăng độ vũ Mà tiếp tục ra lệnh bằng thứ tiếng Anh lơ lỡ Tại giữa nguyên Từ từ bước ra đây Gã Nó vừa nói vừa lôi lạnh Hai người kia cũng làm như gã Từ từ lùi ra để độ một khoảng trống ngoài thang máy vị trí họ đứng Được tính toán rất khéo Cho dù lăng độ vũ thân thủ nhanh đến mấy Cũng không thể cùng lúc tấn công cả ba người Chẳng làm thế nào khác được Lăng Độ Vũ nhốn vai, xài bước ra, chân óc ý nghĩ xoay chuyển nhanh như chớp, hắn lập tức vạch thử mấy phương cách, ứng phó, nhưng đối phương hình như còn chưa muốn động thủ, chẳng thà cứ đánh xem, rút cục chúng muốn gì. Ngã đàn ông trách miệng súng, chạy về phía cửa căn hộ của Lăng Độ Vũ, nói, vào đi. Lăng Độ Vũ vừa đi về phía cửa, vừa để ý xem liệu đối phương có tấn công từ đằng sau không, nếu có thì sẽ là một cơ hội để hắn phản kích. Sau lưng không hề có động thái lạ, cửa tự mở ra, cứ như cảm ứng được lăng đồ vũ vậy. Trong phòng, đã có bốn người đàn ông, móc dáng vạm vỡ, chung như bốn con bão rung mãnh. Trên bừng họ không rắc rúng, nhưng lăng đồ vũ biết, chỉ cần hắn hơi có cử động khác thường, thì tâm thể hắn sẽ lỗ chỗ đầy lỗ đạn như tổ ăn bầu ngay lập tức. Họ tàn ra trong phòng, tạo thành thế vây hãm. Lăng đầu vũ cho dù muốn nhảy đầu tự sát cũng không được Huấn hộ cửa lớn cửa sổ đều đã gắn xong chống trộm. Một người trong bọn tiến đến tay giơ lên một dung cụ nhỏ bằng hộp diêm ra trên bình hắn từ đầu xuống chân rồi nói bằng tiếng Nhật Không có súng chỉ có thiết bị do tìm tung tích Lăng đầu vũ tinh thông nhiều ngoại ngữ Tiếng Nhật đương nhiên cũng không thành vấn đề gì Vì vậy hắn chẳng khó khăn gì mà không hiểu được điều người kia đang nói Một gã đàn ông thấp bé nhát nhẹn đang đứng trực ở cửa vào phòng sách của hắn cắt tiếng. Lăng tiên sinh, xin mời vào. Ngữ điều rất khách khí. Lăng đầu vũ hơi giật mình. Lẽ nào ông ta đã đến rồi? Câu trả lời xuất hiện thật nhanh. Hắn vừa bước vào phòng sách, đã thấy một người đàn ông sang phóc khôi vĩ. Mình mặc bộ ấu phục thẳng thớm màu đen, đang đứng quay lưng về phía hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng đầu vũ cảm thấy khí lạnh chạy ngược. Người đó từ từ xoay mình lại của tầm 45, đất mặt uy nghiêm, đôi mắt nhỏ và dài, lóe sáng lấp lánh, dáng vẻ thâm trầm, lại vô cùng tinh anh, xung đôi thẳng tắp đầy cá tính. Ông ta đứng đó, vững vàng như một ngọn núi cao vĩnh viễn không thể nào đẩy sâu được. Sự thực, ông ta đang khống chế mạch máu của vương quốc kinh tế hùng mạnh nhất thế gian, nghe nói nếu không có sự đồng ý của ông ta, không ai dám làm thủ tướng. "Ta gì, Masamu?" Lăng Đội Vũ nói, "Mời ngồi." Ngẩm Mỹ nhắc cho đối phương biết ai mới là chủ nhân. "Ta gì mà xamu khuôn mặt vô cảm." Lăng Tiên Sinh nói trống dạc giỏi lắm, "Thứ lỗi cho bản nhân vô phép." Liền đó ông quay sang đám tụ hạ. Các người lui ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với Lăng Tiên Sinh. Tụ hạ ưng lệnh lui ra, cửa phòng sách khép lại. "Ta gì mà xamu nói." Về cái chết của Quý hiếu và những người bị hại khác, bản nhân cũng hết sức phẫn nộ. Lăng đồ Vũ hỏi: Ai gây ra vậy? Ta Ji Masamu nghiêm nét mặt. Chuyện này Lót Lửa hãy nói, Lăng tiên sinh hãy giao ảo thạch trước đã, vì tôi nhất định phải có thứ đó. Lăng đồ Vũ hỏi: Ảo thạch là cái gì, tôi thật sự không biết. Ta Ji tiên sinh liệu có tin không? Một tia sáng lóe lên trong mắt Ta Ji Masamu, nhưng mau chóng bị lấp đi, ông quả quyết nói: Tôi tin. Rồi ông quay lưng lại, ngẩng mặt nhìn lên trời xanh ngoài cửa sổ, trên cao mây trắng từng đám trôi lững lờ. ông ta nói. Những người mà Tazi, Masamu này xem trọng, có thể đếm được trên đồng ngón tay. Lăng Tân Sinh là một trong số đó. Những việc ông làm chiến công vô tư, bản nhân hết sức kính phục. Ngươi khí của Tazi tư phụ bất phạm, nhưng vừa khéo lại phù hợp với thân phận và khí pháp của ông ta. Lăng Độ Vũ cũng không dấu giếm, hắn thẳng thắn nói. Tôi còn lấy cuốn sổ tay của tạ giáo sư, nhưng đêm qua nó đã bị hủy trong đám cháy rồi. Tạ dì vụt xoay người lại. Ông có xem qua nội dung chứ? lăng đội vũ đáp gọn. Chỉ xem chừng hơn hai mươi trang. Tạ dì Masamu nói chuyện như chém binh chặt sắt, cái nắn đâm dài cũng tiết trộm từng lời. Tạ dì vẫn giữ nguyên sắc mặt, mọi người này không dễ bộc lộ tình cảm nội tâm, khó đoán được ông Đà có thất vọng hay không. Những nghi vấn trong lòng Lăng Độ Vũ càng lúc càng lớn Ta Di là người có thể nói muốn gió được gió Muốn mưa được mưa Cho dù đem viên kim cương to nhất thế giới đến bíu ông ta cho chắc đã khiến được ông ta mỉm cười Ào thạch Dẫu chân quý tới mức nào Bất quá cũng chỉ là một món cổ vật Giá trị chủ yếu nằm trên khía cạnh văn hóa Điều gì đã khiến ông ta động tâm Lăng Độ Vũ hỏi Ta Di tiên sinh Tôi chỉ biết đó là quốc bảo Ai Cập Vì sao ông nhất định phải có nó ji Masamu ngạo nhiên trả lời Ảo thạch là báu vật của cả nhân loại người ách cập để nó trọng trừ trong viện bảo tàng sở hữu đồ quý mà không biết dùng tất nhiên nên trao cho người có đức Lăng độ Vũ mỉm cười vậy ra ông chính là người có đức à hắn bình thường tính tình vốn cao ngạo Đến cảm thấy bất phục sự sức lực của taji Masamu Khuôn mặt nghiêm trang của taji hé lộ một nét cười, Không nghe Phật ý vì câu hỏi của Lăng Độ Vũ, ông lánh đạm nhận xét. Giỏi lắm, dũng cảm lắm. Vậy như xưa này chưa từng có ai dám mở trước mặt ta nói năng như vậy, giờ ông tiếp. 57 tuổi, tôi đã xưng vương xưng bá trên đường phố. 24 tuổi trở thành lão long đầu trong nhóm phi hổ, cứ thế mãi cho đến giờ bị hiện nay. Bình sinh tôi chỉ tín phục một thứ đạo lý, đó là lễ phải thuộc về kẻ mạnh. Trên thế giới này không phải là cờ đấm tay ai Người ấy vết Thắng làm vua Thua làm giặc hay sao Nói đến đây Hai mắt Ta-di sắc sảo nhìn thẳng vào mặt Lăng Độ Vũ Tôi muốn làm một bộ giao dịch với ông Ông thấy thế nào Lăng Độ Vũ hỏi Giao dịch gì Ta-di nói Ông tìm ảo tạch về cho tôi Tôi sẽ cho ông một lô vũ khí tân tiến nhất Bảo đảm giá trị không giới 200 triệu mỹ kim Lăng Đậu Vũ muốn muốn từ chối, nhưng tù lao Ta Di Masamu đưa ra lại vừa khéo đánh trúng vào chỗ yếu hại nhất của hắn. thường nghĩ xem lô vũ khí khổng lồ thế này đối với việc lật đổ một nền chính trị bạo ngược thì sẽ có trợ lực lớn đến đâu. Đồng thời trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng có thể biết được nguyên nhân gì khiến Ta Di Masamu hứng thú với ảo thạch và sức hấp dẫn của ảo thạch mãnh liệt như vậy là bắt nguồn từ chỗ nào. Lăng Đậu Vũ nghiêm trình hỏi tại sao ông lại tìm đến tôi quả thật chỉ cần ta di, nhịp nhịp chân là cả địa cầu có thể chấn động thủ hạng của ông ta tài năng vô số lần đầu vũ tuy tự cho mình là một nhân tài nhưng việc ta làm không được hắn chẳng lẽ lại làm được sao ta di masamu lần đầu tiên để lộ một nụ cười hoàn chỉnh mấy năm nay tôi tung tiền ra huy động nhân thủ huy động mọi thế lực có quan hệ với tôi nhưng cáo nâu vẫn hoàn toàn vô tung vô ảnh Lăng đồ vũ cao mày Cáo nâu Lòng tự nổ Ồ thì ra em mờ trong nhật ký của giáo sư chính là cáo nâu mà Masamu gật đầu Lăng đầu vũ biết là cáo nâu Càng thấy nghi hoặc không hiểu Cáo nâu là một nhân vật hết sức nổi tiếng Học thức phong phú Là cố vấn đầu tư già dặn của nhiều công ty đa quốc gia Y tương đối con danh khí Trong giới tám hiểm Đã nhiều lần thâm nhập những vùng hồng hoang của Phi Châu Tìm kiếm những bí mật chưa ai biết tới Y cũng là tác giả của nhiều sách viết về những sự việc huyền biến trên địa cầu Bởi vì bút danh cáo nâu quá nổi tiếng Nên tên thật của Y chẳng mấy người còn nhớ Không ai biết lai lịch xuất thân quản cáo nâu Y tự xưng là một quý tộc Tây Ban Nha Còn thực tình thế nào e rằng chỉ bản thân Y mới biết Làm đầu vũ hỏi Sao lại là Y nghe nói cáo nâu là người thuộc chính phái Có gì phải tự hãm thân tuyệt địa vì cái món chân bảo này Taji Masamu chậm rãi đáp, đó không chỉ là một món chân bảo mà còn là cây cầu có thể giúp nhân loại xâm nhập vào bí mật của vũ trụ. Lăng đội vũ hỏi, ông đã nhìn thấy nó chưa? Nét mặt Taji Masamu lộ vẻ nhớ lại, ông đáp, tất nhiên đã nhìn thấy rồi, tôi chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cả đời khó quên. Nói xong, ông ta cúi đầu, tôi không muốn Lăng đội vũ nhận thấy cảm xúc trên khuôn mặt mình. Lăng đổ vũ ngạc nhiên, đâu gì đã khiến cho nhân vật bất khả nhất thế này động tâm như vậy? ta gì mà sa mù ngần đầu lên, trên mặt sắc đỏ đá tàn nhạt, nhưng vẫn không che giấu nổi dư ba của sự cách động. Lăng đầu vũ sốt ruột hỏi. Ông đã nhìn thấy gì? ta gì mà sa mù do dự dưng lát, rồi trầm giọng đáp. Chỉ trong nháy mắt thôi, tôi đã nhìn thấy sự phát triển của cả nhân loại. Lăng đầu vũ sừng sốt. Rất nhiều người đã nếm trải cảm giác tương tự như thế, nhất là những người từng phải đối mặt với cái chết. Chẳng hạn người leo núi bị rơi từ trên cao xuống trong khoảnh khắc trước khi chạm đất, tốc độ hoạt động của não bộ có thể tăng nhanh so với bình thường gấp mấy chục triệu lần. chỉ vài giây trước khi rơi xuống đất, những việc đã xảy ra trong quá khứ có thể lướt rất mau trong óc họ, giống như những cảnh quay nhanh trong phim. Nhân loại biết đến trạng thái khác lạ này là nhờ những người thoát chết thoạt lại. Nhưng chỉ trong giây phút mà nhìn thấy sự phát triển của cả nhân loại như Taji, Masamu thì trạng thái kể trên không thể nào sánh bằng. Chẳng lẽ Ao thạch có khả năng thúc đẩy tế bào não của con người hoạt động nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng đến hàng nghìn vạn lần? Lăng độ vũ hỏi Ao thạch trông như thế nào? Taji, Masamu chìm đóng trong nỗi trầm tư, đâm lại câu hỏi của Lăng độ vũ. Ông phản ứng một cách gần như bản năng. Đó là một viên đá hình chữ nhật. Chiều rộng 3 tấc, chiều dài 8 tấc, bề mặt khắc đầy những văn tự kỳ quái, dấu viên đá có một khối tròn nổi lên, theo tài liệu quả cáo lâu, nếu cho viên đá này lên hai mắt, khối tròn sẽ áp lên vừa khích vùng giữa hai chân mày. lần Đỗ Vũ hỏi: "Viên đá làm từ chất liệu gì?" Tang Di mà sầmu đáp: "Chúng tôi đã xem qua nhiều thư tịch có liên quan, nhưng chất liệu của viên đá vẫn là một điều bí hiểm. nó vừa trong suốt Vừa không trong suốt Cứng hơn cả sắt thép Nhưng kỳ lạ là Mỗi lần vào đêm trung thu Hoa văn của phiến đá lại biến động Mấy ngày sau mới trở về trạng thái cũ Làm đầu vũ thẩm nghĩ Phiến đá tên gọi ảo thạch này Quyết không đơn giản Đầu tiên là vấn đề đánh bóng Nếu đã cứng hơn thép luyện Thì với công cụ thô sơ của thời cổ đại Làm sao có thể mài rũa nó thành hình dạng như ngày nay được Thứ hai khi dùng ảo thạch che lên hai mắt Lúc đó giữa phiến đá nổi lên mấy hình bán nguyệt và khí áp được vào giữa hai hàng mày. Đây là vùng hết sức thần biến trong y học. Trong những nghiên cứu mới nhất, điểm giữa hai mắt mày là vị trí của tung quả tuyến. tuyến này có thể tiết ra một dạng vật chất hóa học mà tác dụng thực sự vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nhưng một trong các khả năng của nó là gây phản ứng giúp con người tập trung tinh thần. vào thập niên 1980, các nhà y dược đã chế ra độc phẩm mê huyết dược có thể phá hoại và làm suy yếu tác dụng do tung quả tuyến tiết ra. Khiến tương sự mất đi năng lực tập trung vào thế giới hiện thực, mà hồn phiêu du đến một vùng ngoài tầng tinh thần, trở nên ham muốn và kích động. Ngoài ra, còn một thuyết hơi ngướm màu ảo kỳ. Thuyết đó nói con người muốn có khả năng thần du ngoài vạn dặm, tới mức vượt qua được mọi hạn chế về không gian và thời gian. Khả năng ấy khiến thần tiên phải đấu kỳ, họ bền chế ra một loại công cùng tinh thần khiến năng lực cảm nhận và hiểu biết khoáng đạt vô biên và con người vĩnh viễn bị kiềm hãm tại một điểm và mỗi lúc ở mỗi nơi, đó chính là thực trạng của chúng ta hiện nay. Với mỗi giờ khắc mỗi không gian, chúng ta chỉ có thể hướng tinh thần tập trung vào một việc mà thôi, những thứ khác đều thành ra mơ hồ hết. Thứ quân cùng ấy phải chăng được đặt trong trung quả tuyến ở giữa hai hàng chân mày, người nói cây Bồ đề nơi Phật tổ tu hành chính quả có rất nhiều chất xuất trung quả tuyến này. Trong hệ thống tu luyện của đạo gia và Phật gia Trung Quốc, Vị trí giữa hai chân mày là quan trọng nhất, được gọi với cái tên linh đài, liệu có phải là đồng tắt tìm ra những bí ẩn xuyên suốt mấy trăm mấy nghìn năm vũ trụ, khiến con người có thể đắc đạo thành tiên. Áo thạch liệu có thể mở ra thiên nhãn. Ta gì mà sầm tiếp tục nói. Hôm đó Cao Đầu đến tìm tôi, muốn tôi giúp y đánh cắp áo thạch trong bảo tàng Cairo. Tôi định từ chối, Không thể chỉ vì một vật quý nào đó Mà từ bỏ tình cảm của mình Với người Ai Cập Nhưng y cứ quấn lấy tôi Khiến tôi nảy tính tò mò Bèn theo y sang Cairo một chuyến Lần đầu tiên là trông thấy ảo thạch Rồi theo phương pháp mà y chỉ dẫn Tiếp cận với nó Quả thật là một chuyện mà suốt đời này Cũng không thể quên Rồi ta di thở dài Vì vậy tôi mới tin y Tin là lấy được ảo thạch rồi Chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng Niềm vui sử dụng nó Taji Masamu dùng đối tay làm một điều bộ ở hai mắt. Nghe nói, mỗi năm, vào lúc trăng sáng nhất, chế ảo thạch lên hai mắt, áp cánh khối ban nguyệt đó lên vùng giữa hai chân mày là có thể trông thấy. Trông thấy, tự hồ không tìm được từ ngữ thích hợp, mãi một lúc sau, ông ta mới tiếp. Thế mà chỉ thần tiên mới trông thấy được. Lăng đầu vũ rất hiểu tâm trạng của Taji Masamu. Có thể nói ta di là người nắm được cả thế giới, quyền lực, tài sản, mỹ nữ, vinh dự, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nói cho cùng, vẫn là một con người. Sự hôi hấp bài tiết sinh lão bệnh tử không khác gì những kẻ ti tiện nhất. Sức tưởng tượng của nhân loại tuy lớn vô cùng không giới hạn, nhưng về xác thịt thì không bằng cả chim sẻ bay lượn trên trời. Ảo thạch là rượu vật có thể đả phá tất cả mọi hạn chế đó. Tần danh chính, cầu tiên phương, thường Nga, nốt tiên đơn. Đờ ánh khát vẳng thoát ly thế tục của nhân loại. Lăng đầu vũ hỏi. Ông ấy không đến Cairo xem ảo thạch. Nó được đặt trong tù kính trình lắm. Chạm vào cũng không chạm được. Tại sao vẫn có cảm giác đó? ta gì mà sa mô cười. Suy luận của lăng tuân sinh hết sức tình tế. Vì cao đâu có bảo tôi, Chỉ cần đặt ánh mắt chăm chú và chính giữa khối bán nguyệt nhô lên đó, Cũng có thể thấy được hiện tượng kỳ dậu. Tất nhiên kém ra việc đưa ảo thạch lại gần sát mắt. Thời nghĩ xem chỉ với ánh mắt và tinh thần tập trung đã có cảm giác kỳ diệu như vậy rồi. Nếu thực sự khởi động ảo thạch thì còn có thể đến mức nào nữa? Trong điển tích của đạo gia Trung Quốc, mắt là nơi có sức mạnh thần bí nhất. Nghe nói cả thân thể con người đều là âm, chỉ có hai mắt thuộc dương. Vì vậy khi tu đạo, điều quan trọng nhất là phải tăng cường và mở rộng dương khí trong mắt, tận dụng nó để khử âm khí trong cơ thể. Ngưng thần nhập khí huyết Chính là dẫn dương khí vào đan điền dương hỏa phát kết thành tiên thai Đây tuy là một thế tương đối huyền hoặc, Nhưng bất luận thế nào Cũng chứng tỏ một chiến cạnh thần bí Quả nhãn lực Áo gần dường như có thể tận dụng được sức mạnh Mà các ngành khoa học hiện nay vẫn chưa thể hiểu được Taji Masamu Lấy lại bình tĩnh nói Tôi tin là ông có thể biết chút ít Gì đó về chuyện này Lăng đầu vũ bắt đầu sinh thiện cảm Với Taji Masamu Vì sao ông muốn tôi giúp ông tìm mạo thạch? Ta gì đáp? Tôi muốn mượn cái cassette một chút, Bật một đoạn cho ông nghe. Lăng đầu vũ hết sức tò mò, Không biết cassette thì quan hệ gì, Hắn vui vẻ bảo. Xin tự nhiên, đừng khách sáo. Ta gì thò tay vào túi, Lấy ra một hộp băng, Cho vào trong khai chảy, Rồi ấn nút play. Bộ loa đặt ở hai góc phòng, Tức thời truyền ra những tạp âm lão xạo. Một tiếng cười của đàn ông vang lên, Lăng đồ vũ cảm thấy ớm lạnh, không rét mà run, thanh âm này đầy mùi vị, tà ác nguy dị, như quả một kẻ thác loạn thần kinh. Tiếng cười quần bảo tuôn ra, kéo dài phải đến một phút, rồi đột nhiên ngừng lại. Chỉ còn những tiếng lão xạo kỳ lạ, dây lát rau, giọng trầm thấp quả một người đàn ông cất lên. ta gì? Ta là cáo đâu? người là nô tài của ta, lại một chàng cười cuồng loạn. Lăng đồ vũ nhìn sang Taji, Masamu, nét mặt ông hết sức bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt, lăng đồ vũ nhận thấy một nỗi thất vọng sâu xa, tựa như thương xót sự thay đổi của cáo nâu. Giọng đàn ông trong cassette lại vang lên. Người là nô tài, tất cả các người đều là nô tài, quá khứ đã thế, hiện đại như thế, tương lai cũng thế, đời đời kiếp kiếp đều thế. Đến phần cuối thì giọng nói trở thành những tiếng la hét điên quần. Lăng đầu vũ ghê đợn Chỉ muốn tắt ngay cassette đi để đúng là một tin quân đồ tàn bạo hung ác Cassette truyền tới những tiếng thở gấp gáp Như quả một con dã thú Đang lao đến tàn sát đối thủ Cáo nâu lại tiếp tục ta gì, Masamu Hãy nghe đây Đây là lời cảnh cao cuối cùng Bỏ bàn tay thúi quả ngươi ra Chụ hồi tất cả những thù hạ săn đuổi ta Nếu không đừng trách ta không nhậm tình cũ ha ha. tiếng cười vụt liệm đi ta di tắt cassette. Không khí trở lại yên tĩnh, đoạn băng vừa rồi khiến tâm trạng quá phiền muộn trong thư vọng hiện giờ đặc biệt tĩnh mịch. Lăng độ vũ hỏi. Trần ngọ bằng chết trong vụ nổ máy bay, theo ông có phải do cáo nâu làm không? ta di ma gật đầu khẳng định. Hẳn rồi. Theo lời bọn thủ hạ kể lại, tôi khẳng định là cáo nâu đã giết Trần ngọ bằng. Ông vừa nói vừa lấy chiếc băng từ trong cassette ra. Lăng đồ vũ hỏi. Suốt cuộc là chuyện gì? Tadji Masamu nói. mấy năm nay, tôi phải người đi khắp nơi tìm cao đầu. Bốn tháng trước, bốn tên thủ hạ của tôi đã gặp y. Ba tên chết thảm, đầu đầu bị một vật cứng đập vào, mà súng rất bên mình thì hoàn toàn chưa dùng đến. Tên còn lại, rơi vào trạng thái điên cuồng. Tôi mới tìm được nó nửa tháng trước đây. Nó luôn nhắc đi nhắc lại hai câu. Nói tới đây, nét mặt Tadji Masamu nộ vẻ kinh sợ, ông hạ giọng. Là họ vẫn chưa chết Họ ở phía dưới kia Lăng đội vũ hỏi Là hai câu ấy ư Ta gì mà gật đầu đáp Khi nói câu đó Tay phải nó chỉ xuống đất Bà sư kết luận Nó đã sợ hãi quá nặng E rằng không còn cơ hội hồi phục nữa Cùng lúc vướng câu trả lời Ta chuyển ngay sang câu hỏi Lăng tiên sinh Ông có tên là Có ma ám trong chuyện này không Lăng độ vũ ngây người, Cảm đâu thay đổi như vậy Nếu không phải do thần kinh thắc luận Thì chỉ có thể giải thích là bị ma ám Taji Masamu nói Từ sau khi bốn tên thù hạ của tôi cái thì chết cái thì phát quần Tôi bắt đầu cảm thấy cáo nâu mà tôi đang đối phó Không đơn giản chỉ là một người điên Mà còn Ngừng một chút ông tiếp Là một người đang được thế lực thần bí Và tà ác nào đó làm hậu thuẫn. Vì vậy tôi mới nghĩ là phải đi tìm ông Tiếp đó ánh mắt Taji lộ vẻ kín cẩn Ba năm trước, Lăng Tân Sinh tay không chạy trốn khỏi khu rừng Nguyên Sinh ở Phi Châu, thoát được sự truy sát suốt một trăm dặm quả bộ tộc ăn thịt người Maya hung ác, đồng thời đánh bại tay tu trưởng Trương Thầy mo đều xung tụng là vĩ đại nhất của Trung Phi. Những trên tích ngạo nghễ như vậy, bản nhân rất bội phục. Lăng Tân Sinh lại là một đại sư về phép thôi miên, muốn đối phó cáo nâu, chẳng tìm ông thì còn tìm ai nữa. Lăng đầu Vũ ngạc nhiên. Ông biết về tôi rõ thế. Có điều đến giờ này, dù ông không cho tôi tìm cáo nào tôi cũng không chịu. Vì chân ngọ bằng, tôi quyết không thể bỏ qua cho y. Nhưng mà, nếu may mắn tìm được cả áo thạch, tôi không đảm bảo sẽ đưa nó cho ông. Ta gì mà Sambo tỏ bại hiểu. Tôi tôn trọng quyết định của ông, dẫu tới nào vụ giao dịch này vẫn có hiệu lực. Lâm đội vũ gật đầu, ra ý đã rõ. Giờ đây vụ việc có vẻ minh bạch hơn nhiều rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy mờ mịt. Có vẻ ảo thạch đã đem lại cho cao nâu một sức mạnh như ma quỷ. ảo thạch liệu có khả năng liên kết với một thế giới quỷ thân? Trung năm, tôi ác tài trời. Lăng Độ Vũ ngồi trước máy tính tẩm cụ làm việc. đèn hiệu quả cho Mister sáng lên. Có điều, lần này là để đưa thông tin từ nơi xa trở lại. Sau khi Taji Masamu đi rồi, hắn lập tức mở máy tính, đọc kỹ nhật ký của tà giáo sư. Từng trang từng trang nhật ký hiện lên màn hình Ngày 2 tháng 4 năm 1987 viết M từ Ái Cập gọi điện về Nói rằng tất cả đã chuẩn bị xong xuôi Y sẽ ra tay trong vòng mấy ngày tới Trước sau Y vẫn không thường nhận ảo thạch liên quan tới văn minh thời tiền sử Vì vậy Y hoàn toàn không tin trước loài người Còn tồn tại một nền văn minh cao nào khác Mình đã từng tranh cãi về vấn đề văn minh Đại Tây Dương với Y Trong lịch sử nhân loại Chỉ có một người đề cập đến sự tồn tại của các dân tộc Đại Tây Dương Đó là Plato, Bậc thầy về triết học thời cổ đại ở phương Tây Trong hai thiên Chimaus và Christians Ông đã nhắc lại lời một vị Tế Tư Ai Cập Vị Tế Tư đó nói Sự vô chi của người Hy Lạp đối với lịch sử chẳng khác gì trẻ con Ký ức của họ chỉ in dấu một lần Đại Thủy Tai Đại Thủy Tai thực ra đâu chỉ có một lần mà là rất nhiều lần lần khủng khiếp nhất đã nhấn chìm toàn bộ các dân tộc đại tây dương. Theo Plato, chuyện đó xảy ra trước thời đại của ông khoảng chín năm. Trên trái đất, nhưng dẫn chứng cho điều ấy quả thật nhiều không đếm xuể, chứng tỏ rằng đã có những trận đại thủy tai mang tính toàn cầu. Chẳng hạn, mở một tấm bản đồ thế giới, bất kỳ người nào chỉ cần hơi để ý cũng có thể dễ dàng nhận thấy bờ biển Phi Châu và đại lục Mỹ Châu có thể ghép sát nhau thành một mảng. Điều này chứng minh. Chúng vốn dĩ thuộc cùng một đại lục, nhưng trong một cơn cực biến trời nghiêng đất nhà đã bị tách rời ra. Dưới cảnh bi tạm ấy, cả nền văn minh Đại Tây Dương đã bị nhấn chìm, trên đó không có gì lạ. Điều lạ là làm sao phà là lạc tông biết được sự tồn tại của nó? Lâm Đậu Vũ cảm thấy rất hứng thú. Hắn đã từng bỏ ra biết bao công sức để tìm hiểu về sự tồn tại của văn minh Đại Tây Dương. Năm 1882, một nhà triết học người Mỹ tên gọi Don Loney, Đã viết sách kể rằng, dân tộc Đại Tây Dương cư trú trên châu lục Atlantis rộng lớn, công trốn của hoàng tộc đó đã trở thành thần trong lịch sử nhân loại sau này. Gần Eden trong Thánh Kinh, thực ra chính là chỉ vùng đất hoan lạc của nền văn minh Đại Tây Dương. Lối đến khoảng 3.000 năm trước đây, nền văn minh đó đã bị một cơn đại thủy tai khuất sạch khỏi địa cầu ít lâu sau lại có một nhà nhân loại học tên gọi Lewis Spence viết sách tỏ ý đồng tình với giả thuyết về sự tồn tại của nền văn minh đại tây dương. Ông đưa ra một luận điểm hết sức thú vị. Một hiện tượng tự nhiên kỳ quái khiến người ta không sao hiểu được đó là ở Na Uy có một loài chim kết thành bầy thành nhóm lao xuống lòng đại tây dương, bơi lượn ở một nơi nào đó giữa biển, sau đó nhất thể bay lên khỏi mặt nước rồi tự sát tập thể. Ông giải thích rằng. Vương biển nơi đàn chim lao xuống Vốn đã từng là lục địa suốt một trạng lịch sử lâu dài Trên trái đất Ký ức đó đã trở thành những dấu vết không thể xóa mở Trong tiềm thức loài chim Khiến chúng dù trải qua hàng chục triệu năm sau Vẫn giữ bay về nơi lục địa không còn tồn tại Gây nên bi kịch tự sát đâm đầu xuống bể Lăng độ vũ cảm thấy buồn bã Thời gian hàng chục triệu năm ấy Đặt trong quan điểm thời gian của vũ trụ Có lẽ chỉ ngắn ngủi như một hơi thở Nền văn minh hiện tại Mà cả nhân loại đang tự ca tụng, chuyện như sóng trào trong biển lớn mà thôi. Hắn bắt đầu đồng ý với niềm tin kiên định của tạo giáo sư, loài người hoàn toàn không phải là nền văn minh duy nhất xuất hiện trên trái đất. Chẳng thế là ngày mùng 7 tháng 4, chuyện năm ngày sau đó. 9000 năm trước, Plato, tức là cách đây khoảng hơn một vạn năm, theo những khái quật khảo cổ, thời điểm đó ứng vào thời kỳ đồ đồng, vì vậy mà chúng ta hoàn toàn hờ hứng với sự tồn tại của các dân tộc Đại Tây Dương, Helela và Larasky một phụ nữ và là một nhà huyền môn nổi tiếng tự nhận là có thể liên lạc được với những vong hồn thời cổ đại đã chỉ ra rằng trên địa cầu từng xuất hiện bốn nền văn minh dân tộc đại tây dương là nền văn minh thứ tư chúng ta là nền văn minh thứ năm thuyết đó tuy thiếu thực chứng nhưng bản thân mình rất tán thành địa cầu vốn thích hợp bơi sự sống nó đã trải qua lịch sử ra đời và phát triển lâu dài thế sao lại chỉ có thế giới của chúng ta chắc chắn là có một thế giới khác nữa Và một thời điểm sớm hơn, hoặc 3 vạn năm, hoặc là 30 vạn năm trước. Chưa nhận được một chút tin tức gì từ M cả, không biết y đã tiến hành chưa. Bởi việc này, mình chẳng hơi thấy có cảm giác phạm tội, ảo thật là sự hữu chung của nhân loại. Trang tiếp là 2 tháng sau, ngày 19 tháng 7 năm 1987, ngày thứ 3 sau khi đi Ai Cập về, ảo thạch đã biến mất bất luận mình hỏi han thế nào bảo tàng cũng từ chối trả lời xem ra em m đã thành công với tại sao không đến tìm mình mình là người khởi xướng sự việc sao y lại có thể lừa dối mình còn hơn 3 tháng nữa là đến thời điểm trung thu trăng tròn trên thực bản đã biết rõ ràng rằng nếu phát động ảo thạch một cách bừa bãi có thể gây nên họa lớn em m chắc nhận thức được mức nguy hiểm ấy chứ chỉ có mình mới biết cách làm mà thôi mình cảm thấy rất bất an E rằng đã xảy ra một chuyện hết sức Hết sức đáng sợ Lăng Đậu vũ ngạc nhiên nghĩ Thực ra mỗi tháng 30 ngày Nhất định đều có một lúc trăng tròn Tại sao phải đến 4 đêm trung thu mới có tác dụng Lăng đội vũ lại xem tiếp Chắc lần đó là chuyện một năm sau nữa Tả giáo sư tâm trạng có lẽ rất xấu Đến thói quen ghi chép cũng bỏ giờ Ngày 8 tháng 8 năm 1988 Bà hôm trước nhận được điện thoại của M Từ đó chẳng đêm nào mình ngon giấc, Nếu sự hãi của mình đã trở thành hiện thực Y nói đã gây nên tai họa tài trời. Thanh âm của Y cũng hết sức quá dị, cứ như dặn một tử tù trong nhà giam. Y nói muốn nhân lúc đầu óc còn chút linh trí, sẽ đem ảo thạch đến cho mình, muốn mình tìm cách hủy nó đi. Luồng suy nghĩ của Y hết sức hỗn loạn, đã gần đến ranh giới của sự suy kiệt tinh thần. Mình không biết phải làm thế nào mới được. Đây là trong cuối cùng, còn hai trang bị ai đó xé mất, nội dung là gì? Lăng độ vũ, tắt máy tính, ngồi lặng trong phòng sách, Xót lại sự việc một lần từ đầu đến cuối. Đó đầu nhất định là đã tới gặp tạ giáo sư, vô còn chắc sở viên, đội đặc công Israel, Taji Masamu, tại sao bọn họ không hạnh mà cùng một lúc tìm đến chỗ tạ giáo sư? Trong cửa đeo văn, lăng đội vũ nhìn qua con mắt gắn trên cánh cửa, nơi này không bằng căn nhà bên sườn núi của hắn, không có hệ thống điện tử vi diệu.